con nến trên tay ngọn nến sang người con dưng mẹ mẹ ơi con dưng mẹ mẹ ơi ngọn nến yêu thương tỏ sang đêm trường con dưng mẹ mẹ ơi con dưng mẹ mẹ ơi như trái tim con sang lên niềm tin con dưng trái tim con khát khao tình mẹ, con dưng mẹ mẹ ơi, con dưng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn chọn một đời yêu thương yêu thương tất cả mọi người trong chân thành trong bao dung một niềm tin rắn rỏi, xin cho con đây bên mẹ từng ngày. Hơn xưa như mẹ một đời luôn hiền người, con xin vâng, trọn tình yêu truy chủ. Ngọn đến đơn xưa ngọt nén sang người con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ mẹ ơi. Ngọn đến tin yêu hạnh phúc tâm hồn, con dâng mẹ. Mẹ ơi con dưng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con cháy tim con chưa đây luôn chọn một yêu thương thương tất cả mọi người chân thành dung một niềm tin xin cho con đây bên mẹ ngày theo xưa như mẹ ngon đến đơn xưa ngọn đến sang người con dưng mẹ mẹ ơi con dưng mẹ mẹ ơi ngon đến tim yêu hạnh phúc tâm hồn con dưng mẹ ơi mẹ ơi con dưng mẹ mẹ ơi trong trái tim con cháy lên ngọn con dưng con dưng mẹ mẹ tim Chớ con đây bên mẹ đời